Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net chui xuống dòng sông, sóng ở dưới sông đánh cuồn cuộn Lúc này vị thần tướng cưới con ngựa sắt trắng hiện ra, sáng loà cả một vùng, tức thì làm sông im ắng lại. Đạo sĩ hoàn hồn chẳng kịp cười đồ mà nhảy luôn xuống sông. Nhờ ánh hào quang từ thần tướng tỏa ra mà cứ thế như vậy bơi thẳng ra chỗ người bị nạn. Bà bóng quỷ thấy rút pháp khí ra đang lao tới chỗ của thần, bỗng thấy có con người bơi ra cứu. Biết là số mạng của người này chưa hết, thì cứ như vậy mà tan đi. Lúc này người ấy đã chìm hẳn xuống, đạo sĩ vội lầm bầm niệm phép bức thủy rồi lặn xuống. Chỉ thắng chốc đã nắm được tay của người kia, rồi cứ như vậy mà bơi rìu vào trong bờ. Nói đến đây thì liền quay sang hạ mà nói ấy sáng nơi kia cậu đang thấy là của 18 ngọn nến thấp lên để mà gọi thần Hoành Liêu, cậu sống được là cũng nhà thần ấy thương xót lại mà khấn tạ đi thôi. Thật là quỷ hiện ra người tưởng chừng tận mạng, ngắm địa linh thần phong thủy cứu người. Đạo sĩ Huyền Ân đưa hạ về đến tận nhà, mẹ cô hạ nghe xong chuyện nhất định cứ đòi lấy lễ ra hậu tạ, nhưng ông không nhận bất cứ thứ gì. Gia đình tha thiết mời lại nghỉ một đêm, sáng mai rồi đi, nhưng mà ông cũng nhất định từ chối. Chỉ xin nấu cho hộ bát cháo trắng ăn cầm hơi vì đi một mạch từ sáng tới tối còn chưa có lót dạ. Nãy lại bơi dưới sông cho nên đói là bà ông vào nhà tắm thay đồ ông cũng không nghe, chỉ cứ đứng ở ngoài ngõ. Đã một giờ sáng trong lúc mẹ đang nấu cháo, em gái của hạ thì đi lấy ít hoa quà cho thầy đạo sĩ ăn tạm. Hạ đã đi tắm thay đổ, thì ông không ăn hoa quả mà đi loanh quanh cổng nhà. Thế phong thủy của nhà không tốt thì cứ tần ngần mãi. Nhà đó như sau, mặt nhìn ra hướng Tây, quay lưng hướng Đông Nam. Hướng Đông có ngôi nhà khác rất cao, che phủ. Hướng Tây thì khuất trong cây, cho nên bên đó bụi phủ rậm rạp, không có nhà xây. Ông men theo lối ấy mà đi vòng ra sau nhà. Thế một chuồng lợn, mồi phân lợn bốc lên hôi hám. Bên trái chuồng lợn là mấy bụi chuối trồng để lấy thân, băm làm cám trò lợn. Những bụi cây nhỏ sát dưới thân chuối mọc um tùm, làm nơi cư ngộ của rắn rết tả khí. Lại lần đi theo ra bốn góc nhà thì thấy, góc nhà nam có âm khí bốc lên sạc sụa rất thịnh. Có thể dưới này có mồ mả. Mà. Chẳng biết là khi xây cất có làm động mà không? Nếu có thì cũng bái gì chưa? Lại qua sát kỹ các chân tường rêu mọc đầy đen kịt. Mà gia đình bận quá không đánh dừa dọn dẹp Các dây hoa giấy Dây thân cây trầu không bám Mà leo phổ đến cả nóc Xanh mà lại thoáng đen Tự chung lại căn nhà này Có một luồng âm khí rất nặng bảo phổ Nhưng chẳng phải do các điểm phong thủy kia gây nên Mà là do sự phát ra Từ trong nhà Chứng khí đó rất mạnh Lại có phần giống chứng khí Nơi gốc dừa và nơi biến sông kia Nghĩ đoạn ngước mắt lên nhìn nóc nhà Thấy màn đêm âm u trong đêm, chẳng khi tỏ khi mở, mây khi hiện khi ẩn, lại thấy các bóng quỷ tột khốc làng vàng bảy lượn, ông thất sắc kinh hãi. Thôi hỏng rồi, mà chướng dưới dòng sông ám vào theo thằng bé về nhà, lại hợp khí xấu ở trong nhà mà phát ra, chắc chắn là rất xấu, đây là khí tuyệt sát, chắc chỉ đêm nay cho đến ngày mai là nhà lại có người chết.